cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ trong lúc ánh dương còn đang suy nghĩ biện pháp bên tai chợt truyền đến thanh âm hỗn loạn của dì trinh cô ngẩng đầu lên Chú ý vào chiếc điện thoại trong tay Thái Điền. Bên trong video, một thân ảnh quen thuộc đang bị trói chặt hai tay hai chân. Gương mặt tái nhợt không một giọt máu. Đôi mắt trợn tròn đầy phẫn nộ. Lập tức lấy điện thoại gọi cho dỉ trinh nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Thái Điền đương nhiên hiểu được hành động của cô. Chậm chậm thu lại điện thoại cười nhạt. Làm gì phiền phức vậy? Để tôi gọi video giúp cô. Thông qua cuộc gọi video chỉ ngắn ngủn. Chừng một phút hơn ánh dương cắn chặt răng xiết hai tay thành quyền lớn giọng quát Được tôi giao hồ sơ cho anh thả mọi người đi Thái Điền tặc lưỡi cười nham hiểm Tôi đâu có nói chỉ muốn hồ sơ trong tay cô Nếu cô ngoan ngoãn đi theo tôi tôi có thể đảm bảo tính mạng cho bọn họ Hình ảnh xì Trinh chập trờn ẩn hiện trong đầu khiến ánh dương không chút do sự liền gật đầu đồng ý thấy vậy Thái Điền vẫy tay ra hiệu cho tên tài xế đi đến bắt lấy cô nàng. Trước khi đi, cô đánh mắt ra hiệu với trọng Một phần là chấn an hắn, một phần muốn truyền đạt suy nghĩ của mình. Đối diện với ánh mắt đầy kiên định của cô, hắn cuộn chặt bàn tay, chờ mắt nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Trên xe Thái Điền vừa cười vừa nói. Tôi thật sự rất tán thưởng cô. Đến bây giờ một chút nao núng cũng không có, nếu không phải là kẻ thù. Tôi có thể sẽ theo đuổi cô đấy. ánh dương lười biếng liếc mắt nhìn hắn. tôi đã đi theo anh. có thể thả người rồi chứ? thái điền ở một bên sắn sửa ống tay áo, đầu cũng không ngẩng lên. góc độ của ánh dương chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mấp máy. giọng nói âm trầm nhẹ nhàng nhưng đầy diễu cợt. không phải vừa rồi. tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? lúc này ánh dương mới suy nghĩ đến lời nói khi nãy của hắn nếu cô ngoan ngoãn đi theo hắn hắn có thể đảm bảo tính mạng cho bạn họ như vậy đồng nghĩa với việc hắn không có ý định thả người cũng không phải là hắn cháo trở mà là cô lo sợ thành ra rối loạn dễ dàng sập bẫy của hắn đúng là uổng cho một tiếng nữ ma vương nói ra thật là nhục nhã ánh dương hít một hơi thật sâu tựa người vào lưng ghế an tĩnh suy nghĩ Thời khắc này cô phải đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt tỉnh táo. Bởi lẽ tâm càng loạn càng sinh ra bất lợi. huống hồ trong tình huống này, nếu cô náo lên một trận ẩm mỹ, chắc chắn bọn họ sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Cho dù cô có mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát. Đó là chưa kể đến dị trinh vẫn còn nằm trong tay Thái Điền. Một điểm này là do cô quá sơ xuất. Chiếc xe vẫn duy trì tốc độ bon bon trên đường. Không biết bao lâu trôi qua, chiếc xe dừng lại bên một bãi biển. Ánh dương bị tên tài xế lúc trước thô bạo dẫn xuống xe. Trong tình trạng hai tay bị khóa chặt, nhìn bàn đêm bao trùm mọi thứ. Một màu đen mờ mịt, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ nhẹ mang theo mùi hương của biển ùa tới, phả vào mặt cô. Cảm giác xe sai lạnh cũng không khiến cô thoải mái hơn một chút nào. Thái điền châm một điếu thuốc, thư thái đứng quay lưng về phía cô. Hắn lướt mắt nhìn qua chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay Xong lại đút vào trong túi quần Lặng lặng đưa mắt nhìn ra biển Càng lúc cô càng không hiểu Hắn tại sao lại đưa cô đến đây và vì mục đích gì Nếu như muốn giữ chân cô khỏi phá hủy chuyện tốt của hắn Chẳng phải giam cô lại là được rồi sao Ánh dương không nhịn được mà lên giọng mỉa mai Đưa tôi đến đây làm gì Muốn cùng tôi ngắm bình minh sao Thái Điền không vội trả lời, từ từ đưa thuốc lên miệng, giít một hơi dài nói Nếu không phải không cùng trí tuyến, thì có lẽ tôi sẽ rất hưởng thụ cảm giác cùng cô ngắm bình minh đấy. Chỉ tiếc là sinh mệnh của cô không thuộc quyền sở hữu của tôi. Nghe xong, chân mày ánh dương nhíu lại, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an. Nói vậy, hắn bắt cô đến đây là để bàn giao lại cho kẻ khác, một người có thể giúp hắn xử lý cô. Tiếu thuốc trên tay Thái Điền còn chưa tàn hết Một chiếc cano dần xuất hiện Sẽ sóng chạy về hướng bọn họ Từ trên cano bước xuống hai người đàn ông Toàn thân một bộ đồ màu đen giống như nhau Chiếc kính đen che khuất nửa gương mặt Nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt hung hãn sát khí bừng bừng Người đứng sau màn hẳn là có địa vị cùng thế lực không đơn giản Nhưng ánh dương thật không nghĩ ra cô đã đắc tội ai Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ Chẳng lẽ... Trên chiếc cano vẫn còn dư lại một người đàn ông, đang cầm lái cùng một người phụ nữ. Cô ta mặc một bộ suýt màu hồng, khoanh hai tay trước ngực, đứng trên cano cao ngạo đưa mắt nhìn xuống. Bắt gặp dáng vẻ chật vật của ánh dương, khóe môi cô ta cong lên cười thỏa mãn. Mắt thấy hai người đàn ông đã đến gần, Thái Điền ra hiệu cho tên tài xế giao người. Trước khi ánh dương bị dẫn đi, hắn vui vẻ nghiêng đầu, vẫy tay cười tiễn biệt. Xong hắn quay người, cùng những kẻ bên cạnh nhanh chóng rời đi. Giây phút trông thấy thục quân, mọi câu hỏi trong lòng ánh Dương dường như đã có đáp án. Trước tiên cô ta dùng thế lực của gia đình, quấy nhiễu tình hình của diamond buộc thế khải phải di rời sự chú ý. Trong thời gian án bình bất động, cô ta lại chạy đến Ma Cao thông đồng với Thái Điền. Hắn giúp cô ta lên kế hoạch trả thù. Ngược lại cô ta phải giúp hắn vận chuyển một lượng vũ khí đạn dược. Hắn ta quả thật tính toán hơn người. Vừa có được sự trợ giúp của thủ quân. Vừa mượn tay cô ta, trừ khử cô. Đúng là một công đôi việc. Trước sự bình thản của ánh Dương, không vội cùng không gấp. Thủ quân không khỏi nhíu mày, đáy mắt rực lửa. Giống như một con mãnh thú không vừa ý con mồi mình mang về. Một bên muốn xé nát nó ra. Nhưng một bên khác lại muốn giày bò từ từ hành hạ nó Cô với Thái Điển từ khi nào lại câu kết với nhau Thủ quân nhẹ phất tay ra hiệu cho người đàn ông Đang cầm lái khởi động cano Đánh vòng ra biển Xong mới quay sang nhìn ánh dương mở miệng trả lời Bởi vì cô lấy thân phận bạn gái Thế Khải Đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của bà Mai Tôi và hắn mới có cơ hội quen biết nhau Cũng nhờ vậy cô mới phải rơi vào tay tôi cô làm như vậy có từng nghĩ đến hậu quả chưa thục quân bật cười ngữ điệu đầy sự chế giễu cùng trâm trọng hậu quả cô nghĩ nói như vậy tôi đây liền tha cho cô thục quân lời lẽ sắc bén từng câu từng chữ đều mang theo thủ hận găm thẳng lên người cô kể từ thời khắc cô ta đồng ý hợp tác với thái điền cô ta đã mất hết lý trí vì yêu mà điên cuồng vì một người đàn ông mà tàn sát triết niệm thuộc quân dành cho Thế Khải sớm đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô ta, sẽ không vì bất cứ thứ gì mà thay đổi. Huống chi chỉ là vài ba câu nói của cô. Trước tình cảnh hiện tại, Ánh Dương cũng không biết nên nói gì, tốt nhất nên im lặng để không chọc phải cô ta, như vậy cô mới có cơ hội chạy trốn. Chiếc cano dừng lại trên một hòn đảo nhỏ. Ánh Dương bị một người đàn ông dẫn xuống kéo theo phía sau thuộc quân. Đôi mắt cô không ngừng quan sát mọi thứ. Ghi nhớ từng ngóc ngách trên đảo. Có lẽ đây là một hòn đảo tư nhân. Ngoài người của thuộc quân, căn bản không có ai khác. Xung quanh có không ít người canh giữ. Bên hồng còn vắt theo một khẩu súng. Cô lại không quen thuộc vùng biển này. Chỉ sợ chưa kịp chạy thoát. Đã bị xử lý ngay tại chỗ. Đến trước một cánh cửa bảng sắt. thuộc quân dựa người vào bờ tường. Liếc mắt nhìn mấy người đàn ông đi theo sau ra lệnh. trao cô ta lên. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Đợi thục quân đi khỏi. Một người đàn ông trên ngực đeo chiếc huy bạc. Chỉ tay về phía hai người đứng sau lưng ánh dương. Lạnh giọng nói. bin bên ai? Hai người các cậu làm đi. Nói xong gã ta dẫn đường những người còn lại đi xuống lầu. Để hai người đàn ông tên Ben và Nai cùng với ánh dương. Hai người bạn họ trốn mắt nhìn nhau. rồi để cô vào một căn phòng trống bốn bề kín mít. Lối ra duy nhất chính là cánh cửa bằng sắt này. Đi được vài bước, người đàn ông đứng bên tay trái ánh dương đột nhiên ôm bụng dê gì. Không được rồi, tôi phải đi toilet. Ben nhờ cậy. Ben lườm nguyết hắn ta, nhếch mép cười khinh bỉ. Chỉ giỏi trốn việc. Này, vỗ nhẹ nhẹ lên vai hắn nhẹ giọng nói. Ben à, chỉ có một người phụ nữ. Tay chói gà không chặt. Chẳng lẽ cậu còn không giải quyết được Như vậy thì mất mặt tổ chức chúng ta quá Ben hừ hừ mấy tiếng Xua tay đuổi nai Hắn cũng không nguyện ý gom hết việc lên người Nhưng chẳng co mãi Vẫn chưa treo được cô gái này lên Đến lúc đại ca quay lại Hắn thế nào cũng bị một trận nhử xương Hắn giữ chặt bả vai ánh dương Đẩy tới trước Ánh dương ngước mắt nhìn chằm chằm xà ngang trên cao Nếu bị treo lên thật Cơ hội trốn thoát sẽ tròn chỉnh như con số 0. Cô bím chặt môi. Nhắm mắt nhắm mũi đánh liều một lần. Chuỗi ngọc trai ở cổ tay bị cô cắt đứt. Rơi lột cổ trên sàn. Quả nhiên thu hút được ánh mắt của Ben. Trong lúc hắn cúi người xuống xem. Anh Dương nhanh tay giật lấy khẩu súng treo trên hồng. dứt khoát đập mạnh tay cầm vào gái hắn. Thấy hắn vẫn còn chưa ngất. Cô nàng luống cuống đập thêm một phát nữa. cuối cùng hắn ta cũng ngoan ngoãn nằm y một chỗ. thấy vậy ánh dương mới thở phào nhẹ nhõm. cũng không biết hắn xem thường cô là phụ nữ chân yếu tay mềm, hay quá tự tin vào bản thân mà nới lòng cảnh giác. nhờ vậy cô mới có cơ hội trở mình. nhìn ống giảm thanh được gắn trên khẩu súng, cô bắn ngược vào chiếc cầm tay, sợi dây xích nối hai đầu bị đứt thành đôi, giải phóng được hai tay. Ánh dương ngồi xổm xuống bên cạnh Ben, nhanh tay tháo sạch quần áo bên ngoài của hắn. Vừa định chạy ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa chuyển đến, càng lúc càng gần, khiến trái tim cô nàng như đang đánh đi dây. Cô nén nỗi sợ trong lòng, cô đưa mắt nhìn giáo xác. Cô cắn chặt răng, len mình vào khoảng trống eo hẹp sau lưng ghế sofa, có rút người ép sát vào thành tường. Cô đặt tay lên ngực, đến cả thở mạnh cũng không dám. đối với cô từng giây từng phút trôi qua đều như đang đùa nghịch với lửa nài vừa huyết sáo vừa thong thả đi vào tâm tình có vẻ rất tốt cho đến khi nhìn thấy Ben một thân trần chỉ còn lại chiếc quần đùi ngắn cũn nằm bất động trên nền đất hắn mới hốt hoảng chạy tới lắc lắc bả vai Ben phát hiện khẩu súng bên hông Ben biến mất sắc mặt hắn bắt đầu tái đi sớm biết con đàn bà đó có bản lĩnh này có cho tiền hắn cũng không dám lơ là trốn việc. Phe này đại ca hẳn là không tha cho hắn. Hắn đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, dứt khoát đứng dậy chạy nhanh ra ngoài thông báo. Sau khi nghe này thuật lại mọi chuyện, gã đàn ông đeo huy bạc nhíu mày giận dữ, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn. Một tiếng bạt tai vang lên thật lớn, khiến cơ thể hắn trao đảo ngã xuống nền đất. Biết bản thân làm lỡ việc, hắn lồm cồm bò dậy. Quỳ dưới chân gã đại ca, hai tay đặt trên đầu gối, đầu cuối thấp. Cô ta hẳn đã mặc quần áo của Ben, chạy, chạy rồi. Gã đại ca còn chưa lên tiếng đáp trả, thục quân đã đi tới cất giọng hỏi. Xảy ra chuyện. ngay xong lời tóm tắt của gã đại ca, sắc mặt thục quân đen như đáy nổi. Cô ta giận dữ rời chân đạp mạnh vào bả bài này. Hắn lan mấy vòng trên mặt đất, cũng không dám kêu là lấy một tiếng. Chỉ có thể cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân Giúp mình quỳ ở một chỗ Móng tay cô ta đã cứa vào da thịt Đôi mắt hẳn lên tia máu Nghiến rằng kèn két Triệu tập mọi người kiểm tra một lượt Trước khi quân trì viện của nó tới Phải bắt nó về cho tôi Đừng quên canh chừng ở Cano Con nhỏ đó mà trốn thoát Mấy người cũng đừng mong sống sót trở về Bên trong phòng Ánh Dương nghe rõ mồm một từng câu từng chữ của bọn họ Xem ra người cửa bảo đã sắp đến rồi. Từ đây đến lúc đó cô chỉ cần trốn kỹ một chút, không để bọn họ phát hiện là được. Nghĩ vậy hai hàng lông mày cô mới sẵn ra một chút, nhưng vẫn không quên để cao cảnh giác. Đợi đến bên ngoài yên tĩnh hẳn, ánh sương gión xén rời chỗ nút. Cô cẩn thận men theo con đường nhỏ đi ra bên ngoài, suốt dọc đường đi, liên tục tránh trước tránh sau thận trọng từng bước một. Cùng lúc đó Thế Khải và Quốc vừa xuống máy bay, lập tức đi đến chỗ của Bảo. Trông thấy một người là anh trai mình, một người là bạn của anh trai. Hùng hùng hổ hổ xông vào. Bảo không những không giận dữ mà còn tỏ ra xấu hổ. Ở trên địa bàn của hắn lại có thể dàn xếp mọi chuyện một cách chu toàn. Đem một người sống sờ sờ rời đi mà không hao một binh một tốt. Tin này nếu truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của hắn. Bảo đưa mắt nhìn thế Khải tỏ vẻ ái náy Anh Khải thật xin lỗi không bảo vệ tốt chị dâu Quốc dầu dĩ lắc đầu Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần làm việc đừng nên khinh suất Bảo đưa tay gãi đầu thật ra cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn Ai bảo đối phương lại có cả vũ khí Điều này hắn vạn lần cũng không ngờ đến được Huống hồ trên địa bàn của hắn Người có thể vận chuyển vũ khí mà thần không biết quỷ không hay Thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay Thế Khải từ đầu đến cuối vẫn im lặng Lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi Có biết được chiếc cano đó chạy đến đâu không? Bảo sốc lại tinh thần cất giọng mạnh lạc Chạy về hướng Nam Hướng Nam dường như nghĩ ra điều gì đó Sắc mặt Thế Khải càng trở nên âm trầm Nếu ở trong tay Thái Điền vẫn còn cơ hội sống sót Nhưng nếu người giam lòng Ánh Dương là thục quân Anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Lức thấy biểu cảm trên gương mặt Thế Khải. Quốc đập tay lên bàn. Là Thục Quân. Quốc vừa dứt lời. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Phá tan bầu không khí ngột ngạt. Thấy một dãy số lại hiện lên trên màn hình di động. Thế Khải nhíu chặt mày. Đè lên phím nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm gào thét kinh khủng của một người phụ nữ. là giọng của ánh dương thế khải siết chặt nắm tay lạnh giọng hỏi thục quân cô muốn thế nào đầu dây bên kia im lặng một lúc chợt vang lên tiếng cười giòn giã xen lẫn cảm giác hả hê hẳn là anh đã đến ma Cao rồi nhỉ nhanh hơn tôi nghĩ đấy nếu đã vậy thì đến chỗ tôi chơi một chút à quên nữa đừng để tôi trông thấy những kẻ không mời mà đến nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với người phụ nữ của anh cho anh 2 giờ đồng hồ bắt đầu điện thoại vừa tắt một bức ảnh được gửi đến trong ảnh ánh dương bị trói hai tay treo lơ lửng trên xà ngang bên dưới là một bàn trông trải dài với thảm đinh nhọn hoắt chỉ cần sợi dây bị cắt đứt không chết cũng trở nên tàn phế thủ quân tắt điện thoại trực tiếp quẳng sang một bên cô ta ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa mắt nhìn cơ thể người con gái bị treo lơ lửng giữa không trung chú ý vết máu trên đồi ánh dương không ngừng chảy xuống trên mặt cô ta đẩy vẻ hả hê cùng thách thú một tay đỡ cằm một tay sờ nhè nhẹ lên vết thương trên trán khóe môi vẽ ra một nụ cười quái gở giọng nói âm trầm mang theo ngữ điệu lạnh đến tận xương tủy thật là ngây thơ cô cho rằng bản thân có thể trốn sao ánh dương trợn tròn mắt nhìn chằm chằm thục quân nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra trong lòng không khỏi khiếp sợ Hai cánh tay bất giác run lẩy bẩy Lồng ngực phập phồng đến thời điểm này Vẫn chưa ổn định được Khó khăn lắm cô mới có thể tránh các camera Lèn ra bên ngoài Vốn chỗ núp của cô vô cùng thuận lợi Chỉ cần trông thấy người của bảo Cô sẽ dễ dàng hợp nhất với bọn họ Nhưng cô lại không ngờ đến bản thân Sẽ thất bại vì một con chó săn Nó đánh hơi theo mùi của cô Rất nhanh liền dẫn đám người thuộc quân tới Đứng giữa một bầy sói hung hăng Cô chỉ còn cách giả vờ thỏa hiệp, ngoan ngoãn theo bọn họ về. Muốn trốn thoát, phải bắt được tên đầu đàn. Đạo lý này ánh dương đương nhiên hiểu rõ. Nên vừa đứng dậy, cô đã lao thẳng đến chỗ thủ quân. Một tay vòng qua cổ cô ta giữ chặt người lại. Một tay cầm khẩu súng lấy được ở chỗ ben chỉ thẳng vào thái dương cô ta. Hoặc là bọn họ thả cô đi. Hoặc là hai mạng người cùng ngã xuống. Đúng như dự đoán của cô. những người đàn ông đi theo không một kẻ nào dám động đậy nhất nhất phối hợp cùng cô nhưng cô lại bỏ sót thục quân cô ta từ lúc nào đã rút ra một khẩu súng bắn thẳng vào đuổi cô trong lúc hốt hoảng bàn tay cô vô thức bóp cỏ khiến viên đạn trượt qua chắn thục quân nếu không phải may mắn e là cô ta sớm đã đi chầu tổ tiên nhưng tất cả cũng không khiến cô kinh hãi bằng vẻ mặt của thục quân khi đó chỉ vì không muốn cô có cơ hội trốn thoát Cô ta bằng lòng đem mạng sống của mình ra đánh cược Biết chắc sẽ tổn thương đến bản thân Nhưng cô ta căn bản không hề quan tâm hay lo lắng dù chỉ là một chút Một người đối với chính mình còn tàn nhẫn như thế Thì sẽ dễ dàng để cô trốn được sao thủ quân ra lệnh dẫn cô về Cho người gắp viên đạn trên đùi cô ra Cũng làm ra vài động tác cầm móng Xong mới để bọn họ treo cô lên cô ta làm như vậy không phải vì lương tâm trỗi dậy mà là sợ cô mất máu quá nhiều sẽ chết trước khi thế khải đến hóa ra những chiêu trò trước đây của cô ta chỉ là đùa giỡn bởi lẽ trong lòng chưa đủ hận đến mức phải tàn ác ánh dương thu lại ánh mắt lãnh đạm cười một tiếng chỉ vì không có được một người mà làm đến bước đường này thật tội nghiệp nếu là trước kia có lẽ thổ quân đã không nhân nhượng mà đến tát cho cô ta một bạt tai Nhưng bây giờ thục quân lại điềm tĩnh một cách đáng sợ. Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế cười diễu. À, vậy là cô không biết rồi. Tuyệt vọng nhất không phải là không có được, mà là có được rồi nhưng lại mất đi. Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác đó. Nụ cười trên môi thục quân trong nháy mắt liền tắt hẳn. Sắc mặt cũng lạnh xuống đến cực hạn. Cô ta gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một. Chúng ta từ từ chơi. Ánh Dương muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô bây giờ chỉ còn lại một chút sức lực, miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ thêm một lúc, cô không thể tiêu hao lãng phí trên người Thục Quân, cùng một kẻ điên cãi vã thật là vô ích. Thấy Ánh Dương đột nhiên im lặng, Thục Quân khẽ hừ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại. An Tĩnh ngồi trên ghế chờ đợi thời gian trôi qua. Một giờ đồng hồ sau, người đàn ông đeo Huy bạc. vừa nhận được điện thoại liền ghé sát tai thủ quân thì thầm cô chủ người đến rồi đến một mình đôi mắt thủ quân hơi hơi híp lại giấy lên một tia phức tạp anh thật sự vì cô ta mà một mình chạy đến nơi này biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào đây là đang chứng minh cho cô thấy thế nào là yêu sao đúng là nực cười chớp mắt thủ quân liền khôi phục lại sáng vẻ âm trầm trước đó khẽ gật đầu một cái như có thần sao cách cảm. Cánh cửa phòng vừa bị đẩy ra, cũng là lúc ánh dương ngẩng đầu nhìn lên. Một thân ảnh quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt cô, khiến tâm tình đang tồi tệ dường như tốt lên hẳn. Đối diện với ánh mắt ôn nhu của anh, cô cảm thấy bản thân như được hồi sinh trở lại. Bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn trước đó trong phút chốc liền tan biến. Trái ngược với gương mặt trắng bệch không một giọt máu, trên đôi môi tái nhợt nụ cười của cô lại đẹp tựa ánh nắng ban mai. Sự đối lập này khiến cõi lòng Thế Khải không khỏi có cảm giác chua xót. Liếc qua vết thương trên người cô, bàn tay anh càng siết chặt hơn, là anh không bảo vệ tốt cho cô, là anh đem đến phiền phức cho cô. Anh yêu thương ánh dương bao nhiêu thì khi đối diện với Thục Quân lại chán ghét bấy nhiêu. Chỉ cần nghĩ đến cô gái mình nâng như nâng trứng hướng như hướng hoa Lại bị cô ta giày vò thành hình dáng này Trong lòng chị hận không thể cắt đứt sinh mệnh của cô ta ngay lập tức Nghĩ vậy khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ như tạc Bỗng trở nên cao có khó coi Hai con người đen nhánh thoáng qua tia nguy hiểm thân sắc lạnh như băng làm cho người ta run sợ Đối diện với ánh mắt bừng bừng sát khí của Thế Khải Thục Quân không vội cũng không gấp Nghiêng đầu đưa tay mời anh ngồi xuống đối diện Cô ta nhàn nhã rót rượu vang vào trong ly Xong lại đong đưa ly rượu để nó ma sát với mặt bàn Vui vẻ nhìn dung dịch sóng sánh màu đỏ thẫm, Biết rõ anh đang nhìn chăm chằm mình Nhưng cô ta vẫn vô tư nhấp một ngụm rượu Dừng lại đi Cô đã đi quá xa rồi Một tiếng cạch vang lên rõ lớn Thục quân đập mạnh ly rượu xuống bàn Ngước mắt lên nhìn anh Sắc mặt cô ta đen đến mức sắp vắt ra mực Ngược lại đôi mắt lại hừng hực lửa Như muốn thiêu đốt người đối diện Một giây sau đó Cô ta như tẩu hỏa nhập ma Bỗng phá lên cười khai khách Giọng cười rùng rợn đến khiếp sợ Vì sao lại phải dừng Thế nào là đi quá xa Từ thời khác anh lựa chọn cô ta Hẳn phải nghĩ đến kết cục ngày hôm nay chứ Thế khải lòng nóng như lửa đốt Nhưng vẫn phải tỏ ra kiên nhẫn với cô ta Cô muốn thế nào mới chịu thả người? Thả người? Tôi chưa từng có ý định thả người. Thế sắc mặt Thế Khải biến đổi, Thục Quân nhách mép lên giọng mỉa mai. Sao? Mới có một câu nói đã không chịu được rồi à? Thế Khải bình tĩnh trở lại hạ giọng nói. Tùy cô ra điều kiện. Thục Quân ồ lên một tiếng, nâng tay xoa cằm bay ra về mặt trầm tư, nhưng ánh mắt của cô ta rõ ràng là không có ý thương lượng. Bởi lẽ trong lòng cô ta lúc này chỉ còn là thù hận Chỉ cần là thứ anh yêu thích Cô ta đều muốn hủy diệt Thục quân nhướng mày khoanh hai tay trước ngực cười nhạt Anh càng coi trọng cô ta Tôi càng muốn cô ta chết Cô điên rồi Anh với cô ta đều cho là tôi điên Tôi không có điên Hiện giờ tôi rất tỉnh táo Và cũng nhận thức được bản thân đang làm gì Việc cô đang làm chính là phạm pháp Thế thì đã sao chỉ cần các người đau khổ Việc gì tôi cũng có thể làm Thậm chí trở thành một con tốt của người khác Sóng mắt thục quân khẽ sao động Đời này cô ghét nhất là việc bản thân bị người khác sát mũi Cô cũng biết chính mình đang bị thái điền lợi dụng Thay hắn trở thành một cây đao xử lý ánh dương Nhưng cô căn bản không có sự lựa chọn nào khác Ai? Là ai đã ép cô đi trên con đường này? Còn không phải là hai người bạn họ hay sao? Nếu thế Khải không bị cô ta cướp mất thì cô cũng không cần biến thành bộ dáng người không ra người mà không ra ma. Anh có thể không thuộc về cô. Mãi mãi là một người đàn ông độc thân tiêu sái khôi ngô tuấn tú cũng chẳng sao. Nhưng anh không thể thuộc về người khác tuyệt đối không được. Chính anh đã lựa chọn trở thành người đàn ông của cô ta thì anh phải trả giá cho quyết định của mình. Hôm nay anh có quỳ xuống trước mặt tôi, cũng vô dụng. Tôi muốn anh phải tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu thương chết như thế nào. Nói xong thủ quân bóc ra một khẩu súng, chỉ thẳng về phía ánh dương. Mắt thấy Thế Khải muốn bước tới ngăn cản. Cô ta bắt đầu lên nòng cười lạnh. Anh muốn tiễn cô ta đi nhanh hơn sao? Bước thêm một bước nữa xem nào. Gương mặt Thế Khải đen kịt, hai hàng lông mày nhíu chặt. ba vạch đen hiện rõ ràng trên vầng trán cao. Lúc ở Mỹ, thủ quân là một tay súng cử khôi, có thể nói là bách phát bách trúng. Nếu cô ta muốn nhắm thẳng đến tim ánh dương, ở khoảng cách này là điều rất dễ dàng. Trong tình cảnh như hiện giờ, anh không thể manh động được. Anh liếc nhìn ánh dương sớm đã ngất đi, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. 5 phút, anh phải làm gì để kéo dài thêm 5 phút đây? Chưa bao giờ anh gặp phải chuyện khó nhằn đến như vậy Phụ nữ thật là phiền phức Anh biết mi tâm một cái Tại chỗ ngồi xuống nhẹ giọng nói Được tôi không tới Chúng ta tiếp tục nói Thục quân bĩu môi khẽ lắc đầu Bây giờ tôi không muốn nói nữa Nhưng nếu Anh quỳ xuống cầu xin tôi Có lẽ tôi sẽ niệm tình mà để cô ta Chết một cách dễ coi hơn Thế nào ok không Thế khải chần chừng một lúc rồi gật đầu Được một chữ được vừa bật ra khỏi miệng Thế Khải, càng khiến lửa giận trong lòng Thục Quân dâng cao hơn. Một người cao cao tại thượng, kiêu ngạo tự phụ như anh, lại vì đàn bà mà bằng lòng quỳ xuống cầu xin người khác, khí chất hào quang của anh biến đâu mất rồi. Ngay thời khắc đầu gối Thế Khải sắp chạm đất, Thục Quân siết chặt khẩu súng trong tay, dùng hết sức bình sinh thét lên. Tôi mới vừa nói, anh càng coi trọng cô ta, tôi càng muốn cô ta chết. thủ quân gần như mất hết lý trí. Dương ngón tay bóp cỏ. Thấy vậy Thế Khải gầm lên một tiếng chết tiệt. Rồi lao đến ngăn cô ta lại. Anh không nên đem suy nghĩ của người bình thường. Gắn lên người đang mất kiểm soát như cô ta mới phải. Lẽ ra anh không nên đồng ý yêu cầu vừa rồi. Đúng là hoang đường mà. Một tiếng đoàn vang lên. Viên đạn bắn ra khỏi họng súng đen ngòm bay thẳng về phía anh Dương. Nhưng may mắn thay. viên đạn chỉ trượt qua bả vai cô rồi găm vào bức tường phía sau xuyên thủng một lỗ nhỏ nhìn trong chọc cánh tay vừa giơ ra cản lại thục quân níu chặt mày quát là kẻ nào ai dám là ba nghe thấy giọng nói quen thuộc thục quân vội quay đầu nhìn sang đối diện với gương mặt hiền từ và ấm áp của ông lương lừa giận trong lòng cô nguôi đi không ít trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi giọng lắp bắp Bà, sao ba lại ở đây? Ông Lương nhẹ nhàng gỡ khẩu súng ra khỏi tay cô Thấy cô cứng đầu không chịu buông Ông đưa tay vuốt mái tóc đen óng ả của cô Nhẹ giọng khuyên nhủ Bà bối ngoan Bà không muốn nhìn thấy con bị tổn thương Càng không muốn nhìn thấy con bị người ta lợi dụng Con lớn đến từng tuổi này Một câu nói nặng ba cũng không nỡ Còn tàn nhẫn với bản thân chính là độc ác với ba Cậu ta không yêu con là cậu ta thiệt thòi Con gái ba xinh đẹp như vậy Sợ con không lấy được người tốt hơn sao Không lấy được chồng cũng chẳng thành vấn đề Con gái ở nhà ba nuôi Tài sản của nhà mình còn sợ không nuôi được con ư Hả cớ gì phải tự dài vò mình như vậy Con không biết ba mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào Hốc mắt thục quân ửng đỏ Nước mắt bắt đầu tuôn như mưa Lan dài trên đôi gỏ má tái nhợt. Cuối cùng cô ta cũng buông bỏ khẩu súng trong tay. Ông trầm lấy người đàn ông trước mặt khóc nức nở. Chồng cô ta lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ giận dỗi. Sau đó được người lớn nói vài ba cầu dỗ dành Quốc và Bảo lúc này vừa kịp đuổi tới. Chồng thấy một màn trước mắt không tránh được kinh ngạc. Cả hai cùng lúc đưa tay lên sợ mũi, chớp chớp mì mắt. Quả nhiên một người khi bị tình yêu xuồng rẫy chỉ còn lại gia đình là mái ấm chân thành nhất. Chợt nghĩ tới điều gì đó, bảo trao mày nhìn anh trai mình lào bào. Hai người các anh còn có chiêu này, báo hại em lo lắng suốt đường đi. Quốc Phất tay tát một cái lên chán bảo nhẹ giọng trách mắng. Nếu không phải tại em ỉ y, tụi anh cũng đâu cần mời vị thần này tới. Tại một bệnh viện lớn ở Macau, Anh Dương sau khi cấp cứu xong được đẩy về phòng bệnh, Thế Khải lặng lặng ở một bên chăm sóc, dùng khăn bông ấm ân cần lau mặt lau tay cho cô nàng. Từng cử chỉ dịu dàng nâng niu từng tức ra tức thịt. Vốn đã nghe Quốc nói qua nhưng khi tận mắt chứng kiến, Bảo vẫn không tài nào tin được. Một người ở Mỹ tung hoành ngang dọc âm trầm lạnh lùng như một tảng băng lớn. Vậy mà đối với người con gái này lại đặc biệt ôn nhu, sự như nghĩ đến điều gì đó. Bảo khẽ xì một tiếng hướng về phía anh trai mình buông lời trêu chọc Anh hai người đàn ông này không phải là giả mạo đó chứ thật là anh Khải sao Quốc tự nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Bảo cười ha hả Vậy còn tính là gì em có thấy cậu ta tự mình xuống bếp bao giờ chưa lại còn dạo phố ăn vặt tích thân lựa giày cho người yêu Khi đứng trước ánh giường cậu ta tự giác bỏ đi những nguyện tắc của bản thân Vì một người con gái mà lột xác thành như vậy, em nghĩ còn bình thường không? Bảo nghe xong khẽ cúi đầu, hắn đồng cảm vỗ nhẹ nhẹ lên vai quốc Anh trai mình sống được tới ngày hôm nay. Tâm không bấn trí không loạn, thật đúng là kỷ tích. Chợt âm thanh càn két vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ. Nhìn thấy người đàn ông trung niên bước vào, trên tay cầm một giỏ trái cây, phong thái giống như đi thăm bệnh. Một nhân vật lớn như ông ấy lại có thể đặt chân đến một nơi nhỏ bé này, thăm hỏi một người xa lạ, hẳn là không có chuyện gì đó chứ. Cả Quốc và Bảo đều rơi vào trạng thái phòng bị, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện khác lạ nào. Hai người bọn họ ngước mặt nhìn, lịch sự gật đầu chào một tiếng. Chú Lương Ông Lương ôn hòa gật đầu đáp lại, đưa giỏ trái cây cho Quốc. Ánh mắt dần di chuyển về phía giường bệnh. Đầu tiên là liếc nhìn qua gương mặt trắng bệch của Ánh Dương, rồi mới dừng lại trên người Thế Khải. Đối với người này, ông vô cùng tán thưởng, anh thật sự là một người đàn ông rất tốt, chỉ tiếc là không thuộc về con gái ông. Nén một tiếng thở dài, ông Lương cất giọng uy nghiêm, ngữ điệu không nhanh không chậm. Ra ngoài nói chuyện với chú một lát. Thế Khải đưa mắt ra hiệu cho Quốc trông chừng, rồi mới theo ông Lương ra ngoài. Hai người đàn ông một trước một sau không ai nói câu nào, chậm rãi đi đến cuối hành lang, đến gần cửa sổ sát đất. Ông Lương dừng chân đứng lại, hai tay chắp ra phía sau, quay lưng với Thế Khải nhẹ giọng nói. Nếu chú kiên quyết đối đầu với Diamond, cháu vẫn lựa chọn tình yêu sao? Thế Khải bước tới sánh ngang với ông Lương, hai tay đút vào trong túi quần, sóng lưng thẳng tắp tràn đầy dáng vẻ tự tin. Anh Phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, một màu xanh biêng biếc khóe môi hơi dương lên, cười nhạt một tiếng. Nếu chú vẫn muốn cùng đai một sống một còn, thì hôm nay đã không đứng ở đây. Đáy mắt ông Lương xẹt qua một ý tán dương, người đàn ông này cứ như đi quốc trong bụng người khác, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Quả thật ông không có ý định cùng đai đối đầu, nhưng tiếp tục hợp tác song phương thì rất khó nói. Một tuần trước khi thấy con gái trở về trong bộ sáng tiểu tụy Ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng Không ăn cũng không uống Thân là người làm cha Ông không đành lòng nhìn con gái khổ sở như vậy Nên mới đồng ý với cô Đánh đòn phủ đầu với Diamond Nhưng ông vạn lần cũng không ngờ đến Đó lại là phát súng đầu tiên trong công cuộc trả thù của Thục Quân Khi nghe Thế Khải truyền tin đến Ông còn bán tín bán nghi Con gái mình sao có thể làm ra loại chuyện ác độc như vậy? Lo lắng cho cô, ông đã lén vợ mình cùng vài thủ hại đi đến Ma Cao và phát hiện mọi chuyện đúng như lời nói của Thế Khải. Nếu thuộc quân thật sự lấy đi mạng sống của cô gái kia với thế lực của gia đình ông, muốn chuyện này bốc hơi không để lại dấu vết nào là điều rất dễ dàng nhưng ông không muốn cô mang nỗi ám ảnh cả đời càng không muốn cô trở thành một người có tội nhớ một ngày nào đó cô hối hận há chẳng phải sẽ sống trong sự rằn vặt và tự trách. Sở dĩ thủ quân điên cuồng và tự phụ như ngày hôm nay đều là do ông đã quá nuông chiều cô. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là thứ cô muốn cho dù là sao trên trời ông cũng sẽ hái xuống cho cô. Lỗi lầm mà cô gây ra tất cả là vì sự yêu thương không đúng cách của ông. Có lẽ Thế Khải hiểu được điểm này nên mới đánh cược một ván và sự thật chứng minh anh đã thắng. ông lương quay đầu nhìn sang người đàn ông tuấn tú bên cạnh trầm giọng nói: nếu như chú không đến, cháu sẽ làm gì để cứu con bé đó? thế khải vẫn giữ nguyên tư thế đứng như cười như không. cưỡng chế sông vào. ông lương dường như đã đoán được câu trả lời của anh nên chẳng quá bất ngờ. lúc ông đến nơi, toàn bộ người trên đảo Gần như đã bị người của anh khống chế. Chỉ là trong căn phòng vẫn còn sót lại vài người. Huống hồ khi đó trong tay thục quân là khẩu súng tiên tiến nhất. manh động một chút liền có thể đẩy tính mạng cô gái kia vào tình thế nguy hiểm. Đó là lý do chưa đến phút cuối cùng Thế Khải sẽ không đánh liều làm ra loại chuyện không chắc chắn. Con đừng trách thục quân, tất cả đều là lỗi của chú. Do chú quá nuông chiều con bé. Thấy Thế Khải im lặng không đáp. Ông Lương nói thêm vào Chú bảo đảm về sau thục quân Sẽ không làm chuyện tổn hại đến cháu và con bé kia Không biết bao lâu trôi qua Thế Khải mới quay người lại Đáp vòn vẹn một từ được Rồi xải chân bước đi Bỏ lại một mình ông Lương ở phía sau dõi theo bóng lưng anh Ông Lương rũ mì mắt thở dài Với tính cách của Thế Khải Việc làm của con gái ông Đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh Tiếng được này cũng xem như là một lời bảo đảm cho con gái ông. Lúc Thế Khải quay trở lại phòng bệnh, bên trong phòng chỉ còn lại ánh dương đang nằm nhắm mắt trên giường. Quốc An Nhiên ngồi trên ghế sofa, gặm táo, ông Lương vừa mang đến. thấy Thế Khải đảo mắt nhìn quanh, hiểu ý cậu bạn thân liền cất giọng đáp. Bảo nó đi mua đồ ăn rồi. Thế Khải không đáp, đi thẳng đến bên cạnh ánh dương ngồi xuống. Dùng tam bông thấm nước lên đôi môi khô nức của cô nàng Nhìn dáng vẻ trong mắt chỉ có người thương của anh Quốc hừ hừ mấy tiếng nhưng cũng không phản nàn Vừa gặm táo vừa nghịch điện thoại Chẳng buồn quan tâm đến hai người bọn họ Một ngày trôi qua Vừa trông thấy ánh sương tỉnh lại Thế Khải với tay cầm lấy cốc nước Đưa đến miệng cô nàng Bàn tay còn lại đặt trên lưng cô vỗ nhẹ nhẹ Em thấy sao rồi Anh Dương lắc đầu giọng thều thào Em ổn còn gì trinh Thế Khải đặt chiếc ly sỗng lên bàn vuốt mái tóc cô ra sau vảnh tai Nhẹ giọng đáp Anh đã nhờ ông phó để ý một chút Tạm thời chưa thể cứu gì ra Nếu không sẽ đánh rắn động cỏ Nhưng em yên tâm Xung quanh đều có người của anh trông coi Gì sẽ không sao Anh Dương miễn cưỡng gật đầu Thế Khải và ông phó đã lên tiếng Dì Trinh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. chợt nhớ đến cuộc họp cổ đông của Cao Sơn chân mảy cô nhíu lại. Nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh. Cô còn chưa lên tiếng hỏi. Thế Khải đã hiểu được ý cô. Anh không vội lên tiếng. Cầm lấy cây gối kê ở sau lưng cô. Dịu dàng đỡ cô dựa vào. Xong mới cất giọng rảnh giọt. Sau khi anh đến. Anh đã bảo trọng về nước lo liệu việc của công ty. Đồng thời để ý động tĩnh bên cao sơn, tạm thời mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều. Anh đã đặt sẵn vé máy bay, sáng sớm mai chúng ta sẽ trở về, nhất định đến kịp lúc cuộc họp cổ đông diễn ra. dứt lời Thế Khải nghiêng đầu xoa xoa tóc cô ân cần hỏi. Ăn cháo nhé. Anh Dương ngoan ngoãn gật đầu, đảo mắt nhìn anh cẩn thận mở nắp hộp cháo. Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo bốc lên Mang theo hương thơm ngào ngạt sọc vào mũi cô Bụng cô bắt đầu kêu lên ọt ọt Khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ Đầy vẻ ngượng ngùng Thế khải cười nhẹ một tiếng rồi cầm lấy muỗng khuấy đều Thổi nguội Sau đó mới cho vào miệng cô Xong lại nâng tay nhẹ nhàng lau đi vết cháo bám trên mép môi hỏi nhỏ Ngon không? Ánh dương gật gật đầu Đôi mắt sáng lấp lánh sớm đã dính trên người anh. Cảm giác được người yêu cương chiều săn sóc cẩn thận thật sự rất ấm áp. Cho dù chỉ là cháo loãng thì cũng là món cháo ngon nhất cô từng ăn. Trái tim nhỏ bé của cô lại không biết tiết chế đập loạn xạ. Lồng ngực phập phòng như sắp vỡ tung. Đầy rõ ràng là triệu chứng của việc mê anh. Bầu không khí lãng mạn đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng rầm. Cánh cửa phòng bệnh bị đá tung ra. Bảo xuất hiện trong một bộ đồ da màu đen hớn hở ôm lấy bó hoa hồng cực lớn tay còn lại xách một giỏ trái cây đủ lại gương mặt dạng dỡ như ánh nắng mùa xuân tươi cười chạy đến bên cạnh giường bệnh nếu sau lưng hắn có một cái đuôi nó nhất định sẽ ngoe nguẩy không yên đặt bó hoa cùng giỏ trái cây lên đầu giường Bảo thản nhiên kéo ghế ngồi xuống chị dâu chúc mừng chị tỉnh lại khóe môi ánh dương giật nhẹ một cái Nếu không phải e ngại thế khải ở đây Cô đã dần cho tên này một trận Sớm không đến, muộn không đến Lại đến ngày lúc này Hắn sợ bản thân chưa đủ sáng à Nể tình hắn đã giúp cô không ít Cô miễn cưỡng cười đáp lại Nụ cười nhìn như ôn hòa Nhưng kỳ thực lại chứa đầy sự bất mãn Bắt gặp ánh mắt sắc Không mấy thiện cảm của cô nàng Bảo chớp chớp mắt Khó hiểu hỏi lại Chị dâu Ánh mắt này của chị là muốn giết người sao Cũng đâu phải lỗi của tôi Tình thế lúc đó chị cũng thấy rồi Bọn họ có súng đấy Lại còn là mẫu tiên tiến nhất Hơn nữa không phải chị Đã không sao rồi ư Đừng giận, đừng giận nhé Anh Dương nâng tay xoa xoa thái Dương Mệt mỏi ngắt ngang lời bảo Được rồi, tôi biết mà Bảo nhớ mày gác chân lên đầu gối Dựa người về phía sau Tay móc trong túi ra một hộp thuốc lá còn chưa kịp đưa điếu thuốc lên miệng đã bị giọng nói của Thế Khải chặn lại. Đây là phòng bệnh. Hắn bĩu môi xì một tiếng rồi cất lại hộp thuốc vào trong túi quần, lập tức truyền đầy tài. Ngày mai hai người phải về rồi sao? Chị dâu chỉ mới tỉnh thôi mà. Sao không ở lại tịnh dưỡng thêm ít hôm, về chứ gấp thế? À tôi biết rồi, với tính cách bướng bình của chị dâu, có chết cũng phải lết về đúng không? Ánh dương sầm mặt lườm hắn ta một cái gần giọng cảnh cáo. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Cô bắt đầu hoài nghi. Có phải ánh mắt nhìn người của mình bị lão hóa rồi không? Lần đầu tiên gặp mặt cô còn nghĩ rằng bảo là một người chín chắn ít nhiều cũng đáng tin cậy hơn ông anh của mình. Nhưng sau ngày hôm nay mọi ấn tượng trước đó hắn ta mang đến cho cô đều vỡ thành mảnh vụn. Cô thật không hiểu người đàn ông này sao có thể trở thành thủ lĩnh của một bang nhóm. Chẳng lẽ đều nhờ vào vận may? Trông Thế Bảo dường như không có ý rời đi Thế Khải trao mày lạnh giọng nói Thăm bệnh xong cậu có thể đi được rồi Bảo trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện lò bào Anh vì người này mà đuổi em à? Không đi Thế Khải hỏi lại Không đi Bảo đáp chắc nịch Nhất định không đi Thế Khải gật đầu cũng không nói gì thêm Lần đầu tiên hắn thấy anh lùi một bước Vốn sẽ rất hả hê nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên sự cảm chẳng lành. Trước mặt hắn, Thế Khải bưng hộp cháo lên, tiếp tục đút cho ánh dương, nhìn một màn tình tứ đầy ngọt ngào của hai người họ, bảo cảm giác bản thân vô hình như không khí. Trong nháy mắt, cả gương mặt hắn cứng đờ, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Này này, chú ý một chút, trong phòng còn có người. Cả Thế Khải và ánh dương đều ngó lơ, chẳng buồn đoái hoài đến bảo. Cứ như hắn không hề tồn tại. Hiểu rõ dụng ý của hai người bọn họ. sắc mặt hắn đen như nhọ nồi. Hắn phồng má đứng dậy. Bỏ lại một câu tạm biệt rồi nhanh chân rời đi. Sớm biết đến thăm bệnh sẽ bị nhồi một bụng thức ăn cho chó. Hắn đã nghe lời quốc mà không đến đây. Tấm chiếu mới như hắn thật quá khổ rồi. Ở nhà sung sướng không muốn lại thích đi tìm ngược. Còn 5 phút nữa cuộc họp cổ đông hàng năm của Cao Sơn sẽ được diễn ra. Ông Đông ung dung nhàn nhã. Ngồi ở ghế chủ tọa, trên mặt đầy vẻ tự tin. Từng phút đồng hồ trôi qua đối với ông ta mà nói đều rất thư thái. Cứ như trận chiến hôm nay không cần đánh ông ta cũng sẽ thắng. Bởi lẽ hiện giờ trong tay ông ta nắm giữ 40% cổ phần, cộng thêm 20% được ủng hộ từ các cổ đông khác. Số cổ phần nghiêng về ông ta đã hơn phân nửa. Như vậy chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị chắc chắn sẽ thuộc về ông ta. Cho dù thông minh như thế nào, vận may tốt ra sao, thì cuối cùng cũng là bại tướng dưới tay ông ta thôi. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi cười thầm trong bụng. Nếu như cô cháu gái kia không có ý thù địch với gia đình ông, có lẽ ông đã niệm tình xưa nghĩa cũ, mà để cô ngồi lên vị trí tổng giám đốc bộ phận kinh doanh của Cao Sơn. Đáng tiếc tham vọng của cô quá lớn, một cô gái chỉ mới hai mươi mấy tuổi lại thích tự mình xông pha vào thương trường cô cho rằng đây là nơi nào chứ bàn tay đang gõ lên mặt bàn của ông đông bỗng dừng lại ông ta ngồi thẳng người mười ngón tay đan vào nhau đặt gọn lên bàn ánh mắt liếc qua một vòng các vị cổ đông xung quanh chợt rơi xuống người ông phó mép môi hơi nhếch lên lộ ra vẻ đắc ý nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái lãnh đạm mắt nhìn thẳng giọng ràng. chúng ta bắt đầu thôi. ông đông vừa dứt lời, một giọng nói thanh thoát vang lên nối tiếp lời ông ta. người còn chưa đến đủ đã vội như vậy sao? thuận theo hướng phát ra âm thanh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa ra vào. nhìn chăm chăm cô gái ngồi trên xe lăn, gương mặt tinh xảo được trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc khá đơn giản, nhưng loại khí tức tỏa ra từ người cô không phải hạng tầm thường. các cổ đông cũng không quá xa lạ với cô. Đa phần đều đã gặp qua trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của Cao Sơn. Nhưng số người biết rõ nguyên nhân cô có mặt ở đây thì lại không nhiều. Mọi người mang theo sự tò mò cùng hiếu kỳ bắt đầu xì xào bàn tán. Trong phút chốc bầu không khí liền trở nên ồn ào. Trái với sự thờ ơ của ông Đông, Thái Điền khi trông thấy ánh dương hai mắt bỗng híp chặt lại, trên mặt thoáng qua một vẻ u ám. Hắn cho rằng khi cô rơi vào tay thục quân, Sẽ bị cô ta hành hạ đến sống không được, chết không xong. Thật không ngờ cô không chỉ lành lặn trở về mà còn có thể xuất hiện ở đây. Nhưng cũng thật lạ, xung quanh đây đều có tai mắt của hắn. Vì sao cô lại đến không gây ra một tiếng động nào? Mãi đến khi nhìn thấy Thế Khải lặng lặng đẩy xe lăn giúp ánh Dương, hắn dường như đã biết được câu trả lời. Bắt gặp ánh mắt của Thái Điển, ánh Dương khẽ cong môi cười. Phóng xe ý khiêu khích chỉ có hắn mới thấy được. Một giây trôi qua, trên mặt cô chỉ còn lưu lại sáng vẻ bình thản cùng điểm nhiên. Thong thả ngồi vào vị trí bên cạnh ông phó. Ông đồng giơ tay ngắt ngang sự bàn tán của những người xung quanh. liếc mắt nhìn về phía ánh dương rồi đảo một vòng quanh những người khác. Cuối cùng dừng lại trên người trợ lý. Bắt đầu đi. Mở cuộc họp là các bộ phận thay phiên nhau báo cáo tình hình kinh doanh. trong một năm qua khoảng hơn một tiếng sau cuối cùng cũng bước vào giai đoạn gai gò nhất dùng số cổ phần biểu quyết bầu lại ban quản trị quả nhiên đúng như dự đoán ban đầu của ông Đông với 60% sự ủng hộ ông ta đã thuận lợi ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị mọi chuyện diễn ra vẫn giống như trong kế hoạch của Thái Điển khiến hắn ta không khỏi nghi ngờ nhìn về phía ánh dương từ đầu đến cuối cô vẫn an tĩnh ngồi ở đó, hoàn toàn không có hành động gây cản trở nào. chỉ thấy cô lúc buồn chán sẽ cùng ông phó trò chuyện tán gẫu. nhìn dáng vẻ của cô cứ như đang dạo chợ xem hoa, một chút cũng không bình thường. bỗng một tiếng ầm vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng bên trong phòng, cánh cửa phòng họp bị đá văng ra. hai người thanh niên với dáng người cao to vạm vỡ, hộ tống một người đàn ông trung niên hung hăng xông vào. Số còn lại khoảng trên 10 người Thì canh giữ bên ngoài Trên tay ai nấy đều có hình xăm Một đôi hổ trắng vẻ mặt đầy dữ tợn Một kẻ bạm trợn đi đến Xách tên trợ lý mặt mày tái xanh Quảnh sang một bên Kéo ghế mời người đàn ông trung niên ngồi xuống Nhìn thấy một màn trước mặt Khóe môi ánh dương chỉ hơi nhích lên Rồi nhanh chóng thu lại Nếu cô đoán không lầm Người này tung hoành ở ma cao với danh hiệu Bạch Hổ Những năm gần đây Cánh tay gã sớm đã dài đến trong nước Miễn Cưỡng có thể xem gã là một người làm ăn Nhưng thủ đoạn của gã phải nói là rất đê hèn và ti tiện Tháng trước gã vừa thu mua một công ty đá quý ở miền Bắc Với giá cả cực kỳ thấp Nói dễ nghe là thương lượng chuyển nhượng Nói khó nghe thì chính là chấn lột người ta Bạch Hổ với Cao Sơn không biết vì lý do gì Lại đối chọi như nước với lửa Quyết đấu một sống một còn Nhưng xem sắc mặt ông Đông lúc này, hẳn là tư thủ cá nhân làm liên lụy đến công ty. Với tính cách của ông ta, đắc tội với Bạch Hổ cũng không phải là không có khả năng. Thời gian trước, gã im hơi lặng tiếng như vậy, hẳn là đã cấu kết với Thái Điền làm chuyện mở ám. Ông Đông siết chặt nắm tay, nhìn trọng trọng Bạch Hổ, dường như đã quên mất cách khống chế cảm xúc trong lòng. Ông ta vừa nghiến răng vừa gằn giọng nói. Mày đến đây làm gì? Đây không phải là nơi mày có thể đến. Bạch Hổ tự nhiên gác chân lên bàn. Nhìn ông Đông như nhìn một con kiến hôi chế diễu. Tôi bây giờ là cổ đông lớn của Cao Sơn. Nắm trong tay 40% cổ phần. Ông nói xem có thể đến hay không? Ông Đông lẩm bẩm con số 40% nhưng nghĩ đến điều gì đó ánh mắt tối sầm nhìn qua ánh dương. Vũ ánh dương là cô sao? Không giành được Cao Sơn Liền đem nó dưng cho kẻ thù Ánh dương nhướng mày hờ hững nhún vai một cái Ông nghĩ ai cũng ngu xuẩn như ông sao Cao Sơn là tâm huyết của ba mẹ tôi Cho dù tôi có hận ông cũng không điên đến mức bán nó cho người ngoài Sắc mặt các cổ đông biến hóa đa dạng Mỗi người một sắc thái Nhất là những người đã gắn bó cả một đời với Cao Sơn Đều lấy làm khó hiểu Vì sao người sáng lập vĩnh trường lại trở thành con gái của chủ tịch tiền nhiệm? Chẳng phải nhiều năm về trước, sau khi chủ tịch tiền nhiệm mất, vợ của ông ấy đã không còn luyến tiếc gì nữa. Lui về sống một cuộc đời bình thường, sao lại tất cả cho người em trai là ông đông sao? 27 năm không có một chút tin tức, lúc quay về lại muốn đòi lại Cao Sơn, hẳn là có ẩn tình trong chuyện này chăng? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng. Trước tình huống hiện tại, bọn họ chỉ có thể im lặng Ở một bên quan sát Ông Đông cho rằng ánh dương ngụy biện Lớn giọng quát Vậy không phải cô thì là tôi chắc Ánh dương lười biếng nước mắt nhìn ông ta như cười như không Sao ông không thử hỏi Đứa con trai yêu quý của mình Ông Đông nhíu mày hỏi lại Cô có ý gì Ánh dương nghiêng đầu cười khẩy Ý trên mặt chữ Ở một bên bạch hổ bỗng vỗ tay phanh phách Nhìn ánh dương cất giọng tán thường Tính cách của cô em này rất sảng khoái. Không đợi ông Đông lên tiếng hỏi Thái Điền, Bạch Hổ vẫy tay ra hiệu, người của gã lập tức trình ra một bản chuyển nhượng cổ phần, đầy đủ chữ ký của ông ta và gã. Thấy vậy, ông Đông vẫn ngoan cố quát lên, "Đây là giả." Bạch Hổ nghe ông Đông nói bỗng phá lên cười khanh khách. "Cứ tự nhiên đi kiểm chứng." Bấy giờ cả người ông Đông du lên bần bật. sắc mặt trắng bệch đưa mắt nhìn Thái Điền, lồng ngực phập phồng nâng lên rồi hạ xuống mỗi lúc một nhanh. Khó khăn lắm ông ta mới có thể điều chỉnh lại hơi thở, chừng mắt hỏi. Thái Điền, con nói cho bà nghe chuyện này là thế nào? Khi đó chẳng phải con nói là hồ sơ nhập học của Kim Chi, cần ba ký tên sao? Thái Điền một mực im lặng, lúc này mới lên tiếng đáp trả ông Đông. Hắn cười, nụ cười mang theo sự xét lạnh tâm can. quanh đôi mắt, nỗ khí bừng bừng như muốn thiêu rụi mọi thứ. Bà, ông còn có mặt mũi sưng ba với tôi sao? Lúc ông tông chết bà mẹ tôi cũng vô sỉ như vậy sao? Tôi chỉ làm cho ông phá sản là đã nhẫn nhượng lắm rồi. Trong phòng họp, ngoài ông phó Ánh Dương cùng Thế Khải ra, đương nhiên sẽ không tính kẻ ngoại tại là Bạch Hổ, thì ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hoang mang đến tột độ. Cuộc họp cổ đông năm nay cũng quá là phong phú. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Ông Đông cho là một đời thông minh. Không ngờ lại nuôi ong tay áo. đứa còn ông ta ra sức bồi dưỡng. Trong lúc mấu chốt lại quay người cắn lấy ông ta. Đời người đúng là biến hóa khó lường. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Gương mặt ông Đông tái xanh như tàu lá chuối miệng lắp bắp. Sao, sao con lại biết? Thái Điền cười, nụ cười quỷ dị khiến người ta rợn cả tóc gái. Những năm qua... Tôi làm trâu làm ngựa cho cái nhà này. Gia sức chống đỡ cao sơn. Vốn tưởng rằng bản thân may mắn hơn rất nhiều người. Cho đến một ngày tôi vô tình phát hiện ra người mình luôn xem như ba ruột lại là kẻ đã giết chết bà mẹ tôi. Ông có biết lúc đó tôi cảm giác như thế nào không? Tôi suy sụp, tôi đổ gục. Thậm chí tôi đã mua hẳn một lọ thuốc ngủ và định uống hết nó. Chẳng phải ngủ một giấc là xong sao. Nhưng tôi chợt nhận ra Người có tội đâu phải là tôi. Vì sao tôi phải chết trong khi ông và gia đình ông vẫn sống rất sung sướng. Thái Điền ngập ngừng một lúc rồi gần từng chữ một. Tôi chỉ hận không thể để ông sống không bằng chết. Ông nên cảm thấy may mắn đi. Gương mặt ông đông cứng đờ đến cả một chữ cũng không nói ra được. Đối với Thái Điền ông không chỉ là muốn bù đắp cho hắn mà còn thật lòng yêu thương. Những năm qua Ông sớm đã xem hắn như con trai ruột của Bình Nhưng lại không ngờ đến một ngày Việc làm sai trái trong quá khứ Lại mang đến hậu quả lớn như vậy Tài sản không còn Con trai cũng biến mất Bạch Hổ nhịp nhịp chân cười hà hê Chào ơi sắc mặt chủ tịch trịnh kém thế Không bệnh là trúng gió rồi đó chứ Mối thù của ba mẹ xem như đã trả Ông ta bây giờ đã tán ra bại sản Nhưng không hiểu sao Thái Điền lại chẳng cảm thấy vui vẻ, cõi lòng hắn giống như có hàng ngàn mũi kim liên tục chích vào trong trái tim hắn, hắn bị điên rồi chăng? Vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt ăn năn hối lỗi của ông ta lại đau lòng? Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ. "Việc của tôi đã xong, đi trước đây." Thái Điền còn chưa đi ra khỏi cửa, bước chân bỗng khựng lại bởi giọng nói của Ánh Dương. "Kịch còn chưa đến hồi kết, đi bộ như vậy sao?" Ánh Dương vừa dứt lời Thế Khải liền cho phát một đoạn video Ghi lại cảnh thái điền cho người chặn đường cô ở Ma Cao Trên màn hình led từng lời nói Từng cử chỉ đều rất rõ ràng Từ việc ông Đông lừa gạt cổ phần trong tay mẹ Ánh Dương như thế nào Đến việc hắn bày mưu tính kế ra sao Từng chuyện một được phơi bày ra trước mặt tất cả mọi người Nhưng hắn vốn xảo trá Từ đầu đến cuối đều không đề cập đến kẻ hợp tác cùng hắn Cô chỉ còn cách tương kế tựu kế dẫn dụ bạch hổ ra mặt. Người ta nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau khi xem hết đoạn video ghi lại, sắc mặt Thái Điền khó coi trông thấy rõ. Cô làm cách nào? Ánh Dương vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ý cười hiện rõ trong mắt. Anh nghĩ tôi đến Ma Cao mà không có chuẩn bị gì sao? Anh biết camera cúc áo không? Nó là trợ thủ đắc lực của tôi đấy. Thái Điền như hiểu ra mọi chuyện nhếch mép cười. Tôi cho rằng bản thân đã đủ gian xảo. Thật không ngờ cô lại còn tinh danh hơn. Ánh Dương nhún vai cười nhẹ một tiếng. Quá khen. Sóc mặt Thái Điền lạnh xuống vài phần ung dung nói. Nhưng như vậy thì chứng minh được gì? Cô cũng đâu thể lấy lại số cổ phần trong tay bạch hổ. Đừng phí công vô ích. Ánh Dương gõ gõ lên mặt bàn hở hững đáp. Vậy sao? Nhưng mà tôi vẫn chưa có xong. Có rất nhiều thứ hay ho phía sau chúng ta từ từ chơi. Trong mắt Thái Điền đảo vòng quanh ánh dương. Sáng vẻ tự tin của cô khiến hắn có chút lo lắng. Hắn nhíu mày miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Nếu đã phóng lao thì phải theo lao. Và lại hắn cũng muốn xem thử cô còn trò vui gì chưa bày ra. Ánh dương lúc này không để ý đến Thái Điền. Quay đầu nhìn về phía bạch hổ. Sự diễu cợt cùng trào phúng trong ánh mắt dần tan biến. Trả lại một đôi mắt to tròn long lanh. Cô xoay xoay chiếc bút trên đầu ngón tay, nghiêm túc hỏi. Ông đã dùng gì để đổi lấy 40% cổ phần trong tay Thái Điển? Bạch Hổ nghe hỏi vừa cười vừa đáp. Đây là quà gặp mặt hắn tặng cho tôi. Dù đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng Ánh Dương thật không ngờ gương mặt của tên này lại dày đến như vậy. Nói là quà gặp mặt cho Hoa Mỹ. Thật chất 40% cổ phần này chẳng khác nào là điều kiện Để gã ta ở phía sau giúp đỡ Thái Điền Trên đời này Bạch Hổ xếp hạng vô sỉ đứng thứ hai Sẽ không ai dám tính tranh hạng nhất Nhưng như vậy lại dễ giải quyết Khóe môi cô hơi dương lên cười chầm một tiếng Vậy nếu không có số cổ phần này Ông vẫn sẽ không bị lỗ vốn đúng không? Cô em nói vậy là có ý gì? Ý gì? Ý là bản hợp đồng này không có giá trị pháp lý Không đợi Bạch Hổ lên tiếng phản đối Ánh Dương giơ tay cầm bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, không nhanh không chậm lật đến trang cuối cùng. Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt lên con dấu xác nhận, lờ đẩy nhìn về phía người đàn ông hung hăng trước mặt. Thứ nhất, con dấu này là giả. Thứ hai, người chuyển nhượng cổ phần là ông Đông đây, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bản hợp đồng này. Ánh Dương còn chưa nói xong, ông Đông đã gấp gáp cầm bản hợp đồng lên xem. Sau khi nhìn kỹ con dấu đỏ rực trên nền giấy trắng Ông ta mới phát hiện con dấu này thiếu mất vải nét Nếu không quan sát kỹ Sẽ rất khó để phát hiện ra Thái Điền tuy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh Nhưng sâu trong nội tâm sớm đã cuộn sóng Từ khi nào cánh tay cô đã vươn tới cao sơn Lại còn biết nơi cất dấu con dấu Có thể dễ dàng đánh cháo như vậy Triều Phi là người thân cận Hắn quả thật rất tò mò trực tiếp hỏi Là kẻ nào? Ánh Dương vô tư đáp trả. Anh có thể cài huyền ở bên cạnh tôi. Còn tôi thì không thể cài trợ lý ở bên cạnh anh sao? Thái Điền liếc mắt nhìn tên trợ lý giờ phút này đang nép người ở một góc. Trông thấy vẻ mặt rửng dưng của hắn ta. Thái Điền bỗng cúi đầu cười lạnh. Từ sau khi hắn biết được thân thế của mình, hắn chẳng tin tưởng một ai. Chỉ duy nhất người này là ngoại lệ. Không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Ván cờ này hắn dường như đã thua rồi. Với thủ đoạn của Thế Khải, sự thông minh của Ánh Dương, sớm sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh hắn lừa gạt ông Đông. Đối diện gương mặt đen kịt của Thái Điền, Bạch Hồ ra chiều đã hiểu. Cả đời đi bẫy người khác, lại không ngờ một ngày bị người khác bẫy lại. Không chỉ vậy, người bẫy hắn lại còn là một cô gái trẻ, nhìn như không có sức phản kháng. Nhưng kỳ thực lại ra tay rất sạch sẽ Gã ta mặt dày phá lên cười Rút lại hai chân đang gác trên bàn Một khắc sau Đôi mắt sắc bén phóng ra từng tia sát khí Nhìn chằm chằm người con gái Ngồi trên xe lăn Nhìn mặt ông đây có dễ gạt không Ánh dương tựa người về phía sau Nghiêng đầu nhìn về phía màn hình LED Men theo ánh mắt của cô Bạch hổ cũng xoay người nhìn lại Trong phòng ngủ Thái Điền cầm bàn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đưa tới trước mặt ông Đông. Hắn bảo đây là hồ sơ nhập học của Kim Chi. Cần ông ta ký tên xác nhận. Ông ta sớm đã say đến không biết trời đất trông như thế nào. Ngoài người nằm ườn trên ghế sofa. Nghe thấy vậy hai mí mắt đang híp lại. Khó khăn lắm mới hé ra được một chút. Ông ta cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp đặt bút ký xuống. Xong ông ta lại phải tay ra hiệu cho Thái Điền rời đi. Lúc này trên màn hình chuyển đến cảnh Thái Điền đứng ở ban công trang phòng, gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Đại khái thông báo hắn đã thành công chót lọt. Mà người ở đầu dây bên kia, chín phần là bạch hổ. Màn hình vừa tắt, ánh sương nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thế nào? Chứng cứ như vậy đã đầy đủ chưa? Thái Điền xem xong chỉ im lặng cong môi cười chua chát. Bởi lẽ hắn biết rõ người quay lại đoạn video kia là ai. Cũng chính vì lo nghĩ cho người đó, hắn mới nương tay với ông Đông. Nếu không thì vì lý do gì mà hắn chỉ để ông ta nếm mùi tán ra bại sản. Bạch Hổ lần đầu tiên bộc lộ sự giận dữ, nhưng rất nhanh liền bày ra vẻ mặt vô lại nhẹ giọng Nếu cô em thích số cổ phần này như vậy, được thôi. Ngủ với ông đây một đêm, số cổ phần liền của cô em. Thứ ông đây có nhiều nhất chính là tiền Trong lúc Bạch Hổ tỏ ra đắc ý Từ ngoài cửa truyền đến thanh âm uy nghiêm của một người đàn ông giọng nói nhẹ tựa mây gió Nhưng lại mang đến cảm giác rét lạnh Thấu tận xương tủy Chà Bạch Hổ Gan của cậu từ khi nào lại lớn như vậy Đến cả con dâu của tôi Mà cậu cũng dám đào Ông phó lườm người đàn ông ở cửa Trên mặt đầy ý cười Nói với tôi là 30 phút sẽ đến Trễ 4 phút rồi nhé. Vừa trông thấy ông Phạm, anh Dương sững sốt nhìn về phía Thế Khải. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, anh cũng chỉ biết lắc đầu. Kỳ thực bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Việc ba anh đến đây hẳn là do ông Phó gọi đến. Nhưng ba anh vì sao lại quen biết với Bạch Hổ, còn dùng ngữ điệu bề trên nói chuyện với gã ta thì vẫn là một ẩn số. Trái ngược với sự bàng hoàng của mọi người, Bạch Hổ khi nhìn thấy diện mạo người đến, liền trưng ra vẻ mặt tươi cười niềm nở. Gã vội vã đứng dậy đi về phía ông Phạm, cung kính gật đầu chào một cái, rồi nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông, sõng giả gọi. Đại ca, anh vẫn còn sống sao? Ánh Dương trợn tròn mắt nhìn Bạch Hổ, vừa rồi còn hung hăng xông vào phòng họp, bây giờ ở trước mặt ông Phạm. Lại như con cún nhỏ liên tục vẫy đuôi Đã vậy gã vừa gọi ông Phạm là gì? Đại ca Đây là loại quan hệ dây mơ dễ má loàng ngoằng lòng vòng gì vậy? Ánh Dương nâng tay vuốt mi tâm Chạm phải giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống Hai hàng trên mày bất giác nhíu lại So với Ánh Dương Thế Khải bình tĩnh hơn nhiều Anh từng bước đi đến bên cạnh ông Phó Nhỏ giọng hỏi Bác Phó chuyện này Ông Phó nhìn thấy biểu cảm của hai người họ, không nhịn được mà phì cười. Vốn dĩ ông muốn thử ánh dương, xem liệu cô có đủ khả năng đảm đương tâm huyết của người bạn quá cố hay không. Sự gai góc của cô quả nhiên là được di truyền từ ba của mình. Đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử. Nhưng lý do ông phải nhắn tin cho ông Phạm, bảo ông ấy đại giá đến cao sơn một chuyến là bởi vì cái tên Bạch Hổ này quá mức vô sỉ. So với trước kia chỉ có hơn chứ không kém Ông Phó từ từ giải thích Ông Phạm còn có một tầng thân phận khác Là thủ lĩnh của một băng nhóm ở Ma Cao Nhưng sau khi lấy bà Mai và trở về Mỹ tiếp quản sự nghiệp của gia đình Ông ấy đã rời đi không một lời từ biệt Chỉ để lại một bức tâm thư bảo mọi người giải tán Dù không muốn nhưng đây là mệnh lệnh Mọi người đều nhất trí nghe theo một trong số những người thân tín của ông phạm năm đó là bạch hổ nghe đến đây ánh dương khẽ gật gù hóa ra ông phạm lại từng có một quá khứ oanh liệt như vậy thảo nào ông ấy lại ủng hộ con trai mình từ bỏ sự nghiệp của gia đình theo đuổi một cô gái không có gốc gác như cô ông phạm cau mày không vui cậu đang chủ ẻo tôi đấy à bạch hổ lắc đầu ly lịa đi đến kéo ghế mời ông phạm ngồi xuống Đâu có, đâu có, anh bạch vô âm tín nhiều năm như vậy. Em còn tưởng anh đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của ông Phạm, bạch hổ ngậm ngùi lảng sang vấn đề khác. Nhưng mà, anh vừa gọi cô em này là gì? Con, con dâu. Ông Phạm gật đầu chắc nghịch. Ừ, con bé với con trai tôi sắp làm đám cưới rồi. Khóe môi ánh dương giật nhẹ một cái, vô thức nâng tay lên sở mũi. Cô còn chưa qua được ải của bà Mai Mà chồng bà đã đi rêu rao khắp nơi Cô là con dâu nhà họ Phạm Trên đời còn có đạo lý như thế này sao? Bạch Hổ đứng ở một bên khom người cười nói Chúc mừng chúc mừng đại ca Anh đừng quên gửi thiệp mời cho em đấy nhé Ông Phạm nâng tách trà Bạch Hổ vừa đưa tới Uống một ngụm rồi nói tiếp Vừa rồi là chuyện gì? Bạch Hổ mặt mày cứng đờ vội xua tay chối bỏ chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi không đánh không quen biết mà anh nói đúng không vậy còn 40% cổ phần kia 40% cổ phần nào em không biết gì hết tuyệt đối không biết gì hết vừa nói Bạch Hổ vừa cầm hợp đồng chuyển nhượng lên ở ngay trước mặt ông Phạm xé thành từng mảnh vụn tiện tay bỏ vào sọt rác ở bên cạnh xong gã ta cười xòa một tiếng đại ca anh xem đã 30 năm không gặp nhau rồi chúng ta cùng đi uống một ly chứ ông phạm không vội lên tiếng đáp lại nghiêng đầu hỏi ông phó lão phó đi chứ vừa nghe thấy hai từ lão phó bạch khổ mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi cạnh ánh dương thận trọng quan sát một lúc lâu hai con người tối om bỗng lóe sáng gã tà phấn khích reo lên anh phó sao Trời ơi! Nhìn anh khác quá! Lúc trước anh mập như cái thùng phi Bây giờ lại gầy như một cây tre Chả trách em nhìn không ra Đắc tội! Đắc tội rồi! Ông phó không vui Liếc sao hắn một cái Không biết nói chuyện thì im cho tôi Nói rồi ba người lũ lượt Kéo nhau rời đi Trả lại bầu không khí yên tĩnh cho phòng họp Lúc này mấy vị cổ đông mới hoàn hồn Bắt đầu ghé sát tay nhau Thì thầm to nhỏ Chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp ngồi trên xe lăn. Thật không ngờ cô gái này lại có hậu thuẫn lớn như vậy. Không chỉ là con dâu nhà họ Phạm, lại còn là con gái của chủ tịch tiền nhiệm. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Những kẻ ngồi ở đây đều biết tiến lùi đúng lúc. Sau khi thấy một màn diễn ra trước mắt, một người vô tội lên tiếng kết thân với ánh dương, cất giọng giả lả. Chủ tịch Vũ đây thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngay vậy, những người khác bắt đầu hùa theo tầng bốc ánh dương đến tận mây xanh. Những lời nhàm chán này, cô chẳng nghe lọt tai một câu nào. Tầm mắt chậm rãi di chuyển về phía ông Đông cùng Thái Điền. Nhìn hai người họ giống như đã hóa đá, ngồi bất động một chỗ. Thế Khải dường như hiểu được tâm trạng của cô nàng, đặt nhẹ bàn tay lên vai cô như chấn an. Cuộc họp kết thúc. Thái Điền bị bãi bảo chức vụ, Ánh Dương chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Cao Sơn, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, nhưng lại không một ai dám nghi ngờ năng lực của cô, bởi lẽ sự việc ngày hôm nay đã nói lên tất cả. Các cổ đông cũng không dám nán lại lâu, từng người từng người gửi lời chúc mừng đến Ánh Dương rồi lục tục rời đi. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại bốn người, Ánh Dương, Thế Khải, Ông Đông và Thái Điền. Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách quỷ dị Bốn người nhìn nhau nhưng không một ai lên tiếng Mãi một lúc sau ánh dương từ tố nói Sáng nay lúc Kim Chi gửi đoạn video đó cho tôi Tôi đã hứa với con bé sẽ không khởi tố anh Nhưng bỏ qua dễ dàng như vậy Không phải là phong cách làm việc của tôi Với tội danh bán bí mật thương nghiệp Sau này e là anh khó có thể tìm được công việc tốt Thái Điền nghe xong chỉ lặng lẽ cúi đầu giọt nước mắt đầu tiên lan ra khỏi mắt, chảy dài trên đôi gò má hốc hác. Bàn tay siết chặt thành quyền, trên chắn nổi từng đường gân xanh. Tại sao Kim trì lại nói giúp cho hắn? Nếu như cô hận hắn thì tốt biết bao. So với ân hận, sự áy náy và tự trách lúc bấy giờ càng dài bỏ hắn hơn bao giờ hết. mắt thấy thế khải đã đẩy anh dương rời đi, ông đông như bừng tỉnh, ấp úng nửa ngày trời cuối cùng cũng gọi được tên cô. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói tiếp Ánh dương đã lên tiếng ngắt ngang Chất giọng tanh thép không kém phần hùng hồn 40% cổ phần đó Tôi tạm thời gửi ở chỗ ông Tôi sẽ nhanh lấy lại tất cả mọi thứ Ông đã cướp từ chỗ mẹ tôi